Em thân mến, ở phần trước, chủ tớ Philiad Phốc vẫn tiếp tục hành trình đúng như kế hoạch đã được vạch sẵn. Tàu hỏa đưa họ qua các thành phố ở Ấn Độ và chỉ dừng lại ở một số sân ga để các hành khách ăn trưa. Vạn năng cũng kịp mua cho mình một đôi giày. Điều khác biệt duy nhất là họ có thêm một người bạn đồng hành tạm thời mới, đó là Thiếu tướng Francis Cromarty. Ông là một trong những người bạn chơi bài của ông Phốc trong các chuyến đi biển từ Suez đến Bombay. Giống với Philiad Phốc, Ngài Cromarty cũng là một người kiệm lời. Chính vì vậy mà hai nhà quý phái có vẻ khá hợp nhau. Chuyến hành trình vòng quanh thế giới của ông Phốc đã gặp phải trở ngại đầu tiên. Chuyến tàu đi đến al gặp trục trặc vì đoạn đường sắt chưa được hoàn thành. Thế là chủ tớ Philiad Phốc cùng Ngài Cromarty phải tạm dừng bất đắc sĩ ở Khôn Bi. Từ đây cách al khoảng khoảng 50 dặm nữa. Và họ buộc phải tìm một phương tiện vận chuyển mới. Vì các vị khách khác đã nhanh tay thuê hết các loại xe cộ trong làng, nên Philiad Phốc đành phải chọn con vật cuối cùng ở làng. Đó là một con voi đang được thuần hóa dở dang Liệu Philiad Phốc còn gặp phải khó khăn nào? Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước? Bây giờ, mời các em lắng nghe những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết phiêu lưu 80 ngày vòng quanh thế giới để có câu trả lời nhé. Nhưng voi là giống vật đắt tiền ở Ấn Độ, vì ở đây chúng đã bắt đầu hiếm. Những con voi đực chỉ chúng mới thích hợp với những cuộc trọi voi ở dạp siếc, càng được đặc biệt ưa chuộng. Những con vật này khi đã thuần hóa thì sinh sản rất ít, đến nỗi người ta chỉ có thể kiếm được chúng bằng săn bắt. Cho nên chúng được hưởng những săn sóc đặc biệt. Và khi ông Phúc hỏi thuê con voi thì người Ấn Độ dứt khoát từ chối. Ông Phúc cố nài và đặt một giá thuê cực đắt. 10 liver, 250 franc một giờ. Từ chối. 20 liver. Từ chối nữa. 40 liver, vẫn từ chối. Vạn năng nảy người lên mỗi lần tăng giá, nhưng người Ấn Độ không chịu mềm lòng. Món tiền thế là lớn quá rồi con gì. Cứ cho là con voi đi đến Allahabad mất 15 giờ, nó đã đem lại cho chủ nó 600 liver, 15.000 franc. Philiad Phúc không chút bốc đồng bèn đề nghị với người Ấn Độ bán cho ông con vật và ngay thoạt đầu ông đặt giá 1.000 liver 25.000 franc Người Ấn Độ không muốn bán Có lẽ thằng vô lại này đã đánh hơi thấy một vụ vớ bẫm Ngài Francis Gromarty kéo ông Phúc ra một nơi và khuyên ông nên nghĩ kỹ trước khi dấn thêm nữa Philiad Phúc trả lời rằng ông ta không có thói quen hành động không suy nghĩ rằng rốt cục. Đây là một vụ đánh cuộc hai vạn liver, rằng con vật này cần cho ông, và dù có phải trả đắt gấp 20 lần, ông cũng sẽ có con voi đó. Ông Phong quay lại tìm người Ấn Độ, mà hai con mắt tì hí cháy phừng phừng những ngọn lửa thèm muốn để lộ rõ là đối với hắn chỉ có vấn đề giá cả. Philias Phốc lần lượt đề nghị 1.200 liver, rồi nghìn rưỡi rồi 1.800, và cuối cùng là mươi nghìn franc. Vạn năng thường ngày mặt đỏ là thế, cứ tái nhợt đi vì xúc động. Đến 2.000 livre, thằng cha Ấn Độ chịu thua. Xin thề với đôi giày hàm ếch của tôi. Vạn năng kêu lên. Sao lại có người đi mua thịt voi với cái giá ghế gớm đến thế? Ngã giá xong, chỉ còn việc tìm người dẫn đường. Việc này dễ hơn. Một anh thanh niên taxi có khuôn mặt thông minh đến nhận làm. Ông Phúc chấp thuận và hứa sẽ trả công hậu hĩ Điều đó chỉ có thể làm trí thông minh của anh tăng lên gấp bội. Con voi được dẫn đến và thắng bộ ngay tức khắc. Anh Parksi rất thành thạo nghề mahu, nghĩa là nghề quản tượng. Anh chùm một miếng tải lên lưng voi, và đặt ở hai bên sườn voi, hai cái ghế có lưng tựa cũng không được đàng hoàng cho lắm. Philiad Fogg lấy trong cái sắc chứ danh những tờ bạc giấy trả tiền voi cho người Ấn Độ. Quả thật dường như chúng được rút ra từ trong ruột của vạn năng. Rồi ông Phốc mời ngài Francis Cromarty cùng đi với ông đến ga Allahabad. Vị thiếu tướng nhận lời. Thêm một hành khách, cũng chẳng làm con vật khổng lồ này phải mệt nhọc. Lương thực được mua ở Khôn Bi. Ngài Francis Cromarty ngồi vào một ghế. Philiad Phốc ngồi ghế bên kia. Vạn năng ngồi soạc cẳng trên miếng vải chùm lưng voi giữa chủ mình và ngài thiếu tướng. Anh Paxi vắt vèo trên cổ voi. Và đến 9 giờ thì con vật rời xóm nhỏ dấn sâu vào khu rừng gồi, rậm rạp theo con đường ngắn nhất. Philiad Phúc và các bạn mình mạo hiểm qua rừng Ấn Độ như thế nào? Và những chuyện gì đã xảy ra từ đó? Người dẫn đường để đi tắt bỏ lại phía bên phải lối đi của con đường sắt đang xây dở. Lối đi này bị vặn vẹo rất nhiều bởi những nhánh núi ngang dọc của dãy núi Vindia. Không theo con đường ngắn nhất có lợi cho Philiad Phúc, anh Paxi rất thông thuộc đường đi lối lại vùng này, có ý định rút ngắn khoảng 20 dặm bằng cách cắt ngang quãng rừng và mọi người chỉ còn biết tin vào anh ta. Philiad Phúc và ngài Francis ngồi thụt đến tận cổ trong chiếc ghế dựa của họ. Bị sóc mạnh bởi nước kiệu cứng nhắc của con voi mà người quản tượng thúc phải phóng nhanh, nhưng họ chịu đựng tình thế với cái vẻ tỉnh khô rất an lê. và lại họ cũng ít nói chuyện, và hầu như họ không trông thấy nhau. Còn vạn năng ngồi vắt vẻo trên lưng con vật, và trực tiếp chịu những cú lắc đi lắc lại. Anh rất chú ý đề phòng, theo lời dặn của chủ, không dại gì đặt lưỡi giữa hai hàm răng, để bị nghiến đứt phăng. Chàng trai trung hậu, khi bị ném lên cổ voi, khi bị giật súng mông voi, làm cho nhau lộn như anh hề nhảy trên một bản nhún. Nhưng anh pha trò, Anh cười đùa giữa những cú nhảy lật mình, và thỉnh thoảng, anh lại rút trong sắc ra một miếng đường mà con kiêu ni thông minh đớp ngay ở miệng vòi, trong khi vẫn không ngừng nước kiệu đều đặn của nó. Đi được hai tiếng, thì người dẫn đường cho voi dừng lại, nghỉ một giờ. Con vật nhài nghiến ngấu những cành lá và cây non. Sau khi đã đi giải khát ở một đầm nước gần đó, ngài Francis Cromarty không phàn nàn gì về đợt nghỉ chân này. Ông đã mệt như Ông Phốc thì có vẻ khỏe khoắn như vừa bước ra khỏi giường ngủ. Ông này mình đồng ra sắt chắc. Vị thiếu tướng vừa nói, vừa nhìn ông thán phục. Thưa, sắt luyện đấy ạ. Vạn năng đáp, anh đang chuẩn bị một bữa ăn trưa sơ sài. Đến trưa, người dẫn đường ra hiệu khởi hành. Chẳng bao lâu quang cảnh miền này mang một vẻ rất hoang dại. Sau những khu rừng lớn, tiếp đến những cánh rừng me và cọ lùn, Mà người ta chặt hàng năm, rồi những bình nguyên rộng khô cằn lởm chởm những cây con sơ xác và giải rác những tảng đá hoa cương rất lớn. Tất cả miền Thượng Du Bundenkun, ít người qua lại ấy, là nơi ở của một cư dân cuồng tín, đã tiêm nhiễm lâu đời những tục lệ khủng khiếp nhất của Ấn Độ giáo. Nền thống trị của người Anh không thể chính thức thiết lập trên một địa hạt nằm dưới ảnh hưởng của các vương hầu Ấn Độ. Và càng khó lọt được những hang ổ hiểm trở của họ trong vùng núi Vindia. Nhiều lần các vị khách cưỡi voi trông thấy những tốp người Ấn Độ dữ tợn. Họ vung tay giận dữ khi thấy con voi chạy nhanh qua. Và chăng anh Paxi luôn tìm cách tránh họ? Anh cho rằng gặp những loại người này nguy hiểm. Ban ngày hôm ấy, họ nhìn thấy ít thú vật. Chỉ có vài con khỉ vừa trốn chạy, vừa làm đủ mọi trò vặn vẹo và nhăn nhó, khiến vạn nàng rất thích. Trong nhiều ý nghĩ ám ảnh vạn năng, có một ý nghĩ làm anh chàng lo ngại. Ông Phốc sẽ giải quyết con voi này như thế nào khi đến ga Allahabad? Ông có đem nó đi theo không? Không thể. Tiền vận tải thêm vào tiền mua sẽ khiến nó thành một con vật khuynh gia bại sản. Ông sẽ bán nó đi, hay sẽ trả tự do cho nó? Con vật đáng yêu này xứng đáng để người ta coi trọng nó. Nếu may ra mà ông phúc làm quà cho anh... Cho chính anh, vạn năng, thì anh sẽ rất lúng túng. Ý nghĩ ấy không khỏi làm anh bận tâm mãi. Đến 8 giờ, ngọn núi lớn nhất của dãy núi Vindia đã vượt qua và các hành khách ngồi nghỉ ở chân sườn núi phía bắc trong một ngôi nhà hai tầng đổ nát. Chặng đường ngày hôm nay đã được khoảng 25 dặm và cũng còn chừng ấy nữa thì đến ga Allahabad. Trời về đêm lạnh, bên trong ngôi nhà đổ nát Anh Paxi vuôn cảnh cây khô nhóm lửa. Hơi ấm tỏa ra làm mọi người rất dễ chịu. Bữa ăn tối có thực phẩm mua ở khôn bi. Các du khách mệt nhoài và đói, ngấu nghiến ăn ngon lành. Câu chuyện bắt đầu với vài câu nói nhát gừng. Chẳng bao lâu kết thúc bằng những tiếng ngáy vang lên. Người dẫn đường thức canh kiêu ni. Nó ngủ đứng, tựa mình vào một thân cây lớn. Không có chuyện gì xảy ra đêm ấy. vài tiếng gầm của những con tiểu báo và con báo đôi khi khuấy rối cảnh tĩnh mịch hòa với những tiếng cười nhạo the thé của lúc khỉ nhưng những đám thú dữ chỉ một mực kêu hoài mà không biểu thị hành động gì thù địch với các vị khách của ngôi nhà đổ nát ngài francis cromarty ngủ mê man như một người lính dũng cảm đã chiến đấu mệt nhoài vạn năng trong một giấc ngủ sáo động lại mơ thấy những cú ngã bù chừng ban ngày Còn ông Phúc thì ngủ yên, chẳng khác gì đang ở trong ngôi nhà yên tĩnh phố Savin. Sáu giờ sáng, đoàn người lại lên đường. Người dẫn đường hy vọng đến ga Allahabad ngay chiều hôm ấy. Nếu thế thì ông Phúc sẽ chỉ mất một phần số 48 giờ đã tiết kiệm được từ buổi bắt đầu chuyến viễn du. Họ xuống những quãng đường dốc cuối cùng của dãy núi Vindia. Kiêu Ni đã lấy lại nước đi nhanh của nó. Vào khoảng trưa, Người dẫn đường đi vòng quanh làng Kalengơ Ở bên bờ sông Cani, Một nhánh nhỏ của sông Hằng Hà Anh vẫn cứ tránh những nơi có người ở Tự cảm thấy an toàn hơn Trên những quãng đồng không mông quạnh này Là những vùng đất thấp đầu tiên Của lưu vực con sông lớn Ga Alahabad Còn cách chưa đầy 20 dặm nữa Phía đông bắc Họ nghỉ chân dưới một khóm chuối Thưởng thức những quả chuối Mà họ hết lời ca ngợi Là cũng lành như bánh mì, cũng thơm ngon như kem sữa. Đến 2 giờ, người dẫn đường đi vào một khu rừng rậm, mà anh sẽ phải xuyên qua trên một quãng đường dài nhiều dặm. Anh thích chọn đường rừng khuất nẻo như thế mà đi. Dẫu sao thì cho đến nay, anh chưa bị một cuộc đụng độ tai hại nào. Và cuộc hành trình có vẻ như sắp hoàn thành yên ổn, thì con voi bỗng dừng lại, biểu lộ vài dấu hiệu nghi ngại. Lúc ấy là 4 giờ. Cái gì đấy?" Ngài Francisco Cromartie hỏi, nhổm đầu lên khỏi cái ghế tựa của mình. "Báo cáo ngài sĩ quan, không rõ ạ." Anh bác sĩ đáp, tai lắng nghe một tiếng gì rầm mơ hồ vọng đến qua vòm lá cây. Một lúc sau, tiếng gì rầm ấy dễ nhận ra hơn, nó có vẻ như một cuộc hòa tấu còn ở xa lắm của những giọng người và giọng kèn đồng. Vạn năng căng hết tai mắt ra để nghe ngóng, ông Phốc kiên nhẫn đợi, không nói không rằng Anh taxi si nhảy xuống đất, cột voi vào một thân cây và lao vào quãng rừng rậm nhất. Vài phút sau, anh trở lại và nói. Một đám rước bà la môn đang tiến về hướng này. Tốt nhất là ta nên tránh mặt họ. Người dẫn đường tháo voi, dắt nó vào một chỗ rừng rậm và căn dặn các hành khách đừng xuống đất. Bản thân anh sẵn sàng nhảy phốc lên mình voi nếu cần phải trốn chạy. Nhưng anh cho rằng đám tiến đồ sẽ đi qua mà không thấy anh. Vì anh đã được vòm lá dày hoàn toàn che khuất, hợp âm hỗn độn của những tiếng người và tiếng nhạc cụ đến gần. Những tiếng hát đều đều hòa với tiếng trống và tiếng trũng chọe. Chẳng bao lâu hàng đầu đám rước hiện ra dưới vòm cây, cách chỗ ông phúc và các bạn của ông khoảng 50 bước. Nhìn qua cành lá, họ dễ dàng nhận rõ những thành phần kỳ lạ của đám lễ tôn giáo này. Trên hàng đầu, các giáo sĩ đội mũ lễ và bận áo trùng trang sức lòe loẹt. Đi về quanh họ là đàn ông, đàn bà, trẻ con ê a một giọng tụng kinh não nề, được điểm đều đều bởi những tiếng trống và trũng trẻ. Đằng sau họ, một pho tượng gớm ghiếc hiện ra trên một cái xe có bánh to, mà nan hoa và vành bánh kết hình con rắn quấn vào nhau, được kéo bởi hai cặp bò có bướu, phủ vải chùm lưng sặc sỡ. Pho tượng ấy có bốn tay, mình sơn màu đỏ sẫm, mắt lòng lên dữ dội, tóc rối bù. lưỡi thè lè môi tô đỏ bằng nước lá móng và lá trầu không cổ pho tượng quấn một vòng đeo cổ kết bằng những đầu lâu người quanh sườn thắt một thắt lưng bằng những bàn tay bị chặt đứt pho tượng đứng trên thây một người khổng lồ bị đánh gục và ngã cuộc đời Các em thân mến, cô Mai Phương vừa gửi đến chúng mình những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới của tác giả người Pháp Werner. Hẹn gặp lại các em vào chương trình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.